Vô địch trí tôn thái tử ra 47 chương 452 phong tiêu tiêu hề dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn Yến quốc ở chỗ này. Căn bản không có biện pháp tiếp viện sở quốc. Mà sở quốc vận mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình đến giải quyết. Tại Yến quốc vẻ u sầu thời điểm, Vương Bí xuất lính tần quân, một đường nghiền ép sở quân. Sở quốc thủ đô trước. Vương Bí nhìn thấy người tới tương báo. Hỏi yến quốc bên kia xuất binh sao đến nói một chút nói, hết thảy như đại vương nói không khác nhau chút nào. Yến quốc hiện tại không dám động một binh một tốt. Sợ ta tần quốc đại quân lập tức thúc đẩy. Hiện tại bọn hắn đoán chừng rất khó chịu vương bí nghe nói như thế. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tự nhiên. Đại vương nói. Nếu là bọn họ vừa mới bắt đầu liền nghĩ liên thủ. Cuộc diện cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này nhưng là bọn họ đều là bị lợi ích nhất thời che khuất ánh mắt tần quốc hàm dương cung trầm thương sinh như cũ tại tu hành lấy ngày gần đây nhất là gần nhất triển khai đối sở quốc cùng yến quốc chi chiến trầm thương sinh cảm nhận được trong cơ thể mình ba đầu long mạch trong đó một đầu đã so trước đó ngưng thực nhiều lắm một khi thiên hạ đế vị tần quốc chấn áp long mạch về sau Cái này ba đầu long mạch sợ rằng sẽ trong nháy mắt ngưng thực a trầm thương sinh thầm nghĩ. Tề quốc cũng là không cần lo lắng, một phế vật đại vương căn bản không xứng làm tần quốc đối thủ. Ngược lại là nghe nói Yến vương nhi tử có chút thủ đoạn. Trầm Thương Sinh hiện tại đã sớm đối với thiên hạ các người như vậy có chút hiểu biết. Yến thái tử đan sao trầm Thương Sinh rất là chờ mong. Những ngày qua đến quốc gia khác hủy diệt quá nhanh, nói thật Trầm Thương Sinh không có một chút kinh hỉ. Hy vọng các ngươi có thể cho cô mang đến điểm kinh hỉ. Nếu không, cái này Tần Quốc thời gian có chút nhàm chán a yến quốc. Yến thái tử Đan Bình gì gần gũi thích nhất giang hồ hào kiệt, mà lúc này trong giang hồ đại đa số hào kiệt đều là bí ẩn không ra. Tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than. Có chút thân phụ mới học người Du thuyết các quốc gia bất quá kết cục lại là đáng lo Cho nên Đại đa số người bí ẩn không ra Bất quá Dạng này loạn thế Lớn nhất phát triển chính là trong đó một loại người Thích khách yến thái tử đan trong phủ Một miệng lớn một miệng lớn uống rượu thủy Thái tử đan ánh mắt dần dần mông lung Ha <cười> ha Cái này yến quốc Còn có thể lưu giữ tại bao lâu thời gian tần quốc hoành tảo thiên hạ Không người là đối thủ yến quốc hạ tràng. Đơn giản là hàn. Chịu. Ngụy một bên khác. Một vị nam tử đánh trúc mà ca thanh âm bi thương, minh mung. Sau khi dừng lại. Công tử có cùng ý nghĩ thái tử đan mê vóng hai mắt. Nghe được nam tử lời này. Nhất thời biến đến sáng sủa lên. Cao thượng sĩ. Nếu là tần vương doanh bỏ mình. Như vậy thiên hạ này. Sẽ biến như thế nào được xưng cao thượng sĩ người nghiêm túc nghĩ một hồi Sau đó nói Thiên hạ khói báo động dừng lại Ha ha ha thái tử đan ha ha phá lên cười Đúng vậy a thiên hạ này khói báo động Đều là tần vương doanh bốc cháy lên Nếu là doanh có thể bỏ mình Thì thiên hạ thái bình à, thế nhưng là Tần quân hung mãnh như vậy Tần quốc đại tướng Mỗi cái dương danh thiên hạ tần quốc mông điểm. Chấn thủ Man Di mấy chục năm. Man Di không dám càng tần quốc một bước tần quốc bạch khởi. Sát thần tên. uy áp các quốc gia. Sợ gặp phải bạch khởi tần quốc vương tiến. Càng là chiến trường danh tướng. Liên tiếp vũ an quân Lý Mục. Đều thua ở dưới tay của hắn. Tuy nhiên Lý Mục bởi vì triệu vương mà chết. Nhưng là người trong thiên hạ cho là như vậy Tần Quốc Vương Bí Dẫn Hoàng Hà Chi Thủy Diệt ngụy Quốc Hiện tại lại mang binh chinh phạt sở quốc Thái tử Đan càng nói tâm tình càng là xa xút Như thế Tần Quốc Là chúng ta có thể đánh bại sao Tần Vương Doanh bên người Lại có nhân vật cỡ nào thủ hộ muốn Tần Vương Doanh chết Khó như lên trời à cao thượng sĩ ở một bên nghe Sau đó Nhìn thấy thái tử đan tâm tình xa suốt. Nói ra. Công tử. Ta có một hào hữu. Nếu là có thể đạt được hắn tương trợ. Muốn tần vương bỏ mình. Cũng không khó nghe vậy. Thái tử đan một cái giật mình. Vội vàng chạy đến cao thượng sĩ trước mặt. Giữ chặt cao thượng sĩ tay. Kích động nói. Tiệm ly chuyện này là thật cao thượng sĩ tên. Gọi là cao tiệm ly là thái tử đan bên người hào hữu. Cũng là thái tử đan trong phủ nhạc sư Cao Tiệm Ly nói ra. Ta vì hảo hữu này. Tên gọi là Kinh Kha có điều. Hắn không ái tài. Như là công tử có thể thuyết phục hắn đi ám sát Tần Vương. Nhất định sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra Cao Tiệm Ly tự tin nói. Hoàn toàn chính xác. Kinh Kha lịch sử chiến tích phía trên. Không có có thất bại phàm là Kinh Kha xuất thủ tất nhiên thành công mà về thái tử đan nghe xong đại hỷ cực khổ mời tiệm ly mời ngươi vị bằng hữu này một lần như thế nào hôm nay nhìn thấy kinh kha huyên đệ đơn giản cũng là mới quen đã thân a ta kính kinh kha huyên đệ một chén trong đại sảnh ba người ngồi tại trước bàn phía trên bày đầy trái cây mỹ tiểu mặt khác bên cạnh càng có mỹ nhân đánh trúc nhẹ ca kinh kha toàn thân áo đen trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng bất quá loại cảm giác này lói lên một cái rồi biến mất cười đối thái tử đan nói ra nhận được công tử hậu ái kinh kha không dám nhận nói xong cùng thái tử đan rượu thương dơ cao hai người nhao nhao uống xong trong chén mỹ tửu kinh kha nói ra công tử tìm kinh kha đến kinh kha cũng biết vì chuyện gì hiện tại yến quốc ngoại cảnh Chính là Tần Quốc Đại Quân. Hắn là ai thích khách lúc này Thái Tử Đan tìm tới hắn, mục đích rất rõ ràng. Thái Tử Đan cười lắc đầu. Hôm nay chỉ nghe khúc, uống rượu, chỉ phẩm mỹ thực còn lại. Ngày sau hãy nói Thái Tử Đan đối kinh pha nói ra. Mặt trời dần dần rơi xuống. Kinh pha cũng có chút men say. Nhìn xem cái kia đánh trúc mỹ nhân. Vừa cười vừa nói. Cô nương này đôi tay, sinh đến cực kỳ xinh đẹp a chỉ là một câu trong lúc vô tình tán dương. Bất quá thái tử đan lại là ghi xuống. Hôm sau, kinh pha tỉnh lại tại hạ nhân hầu hạ dưới, rửa mặt hoàn tất. Đẩy cửa ra. Ngoài cửa thái tử đan cùng cao tiệm ly đều đang đợi đợi. Kinh pha nói ra. Quấy giày công tử. Kinh pha vẫn còn có sự tỉnh. Hôm nay liền muốn cáo từ thái tử Đan nhẹ gật đầu. Kinh Kha Nghĩa Sĩ đã có sự tình khác muốn làm. Ta cũng không thể ngăn cản. Chỉ là hôm qua. Kinh Kha Nghĩa Sĩ từng nói. Cái kia đánh trúc tay của cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cho nên. Trước khi đi. Đưa cho Kinh Kha Nghĩa Sĩ một phần lễ vật. Nói xong. Thái tử Đan phất tay một người phía sau. Hai tay nâng một cái hộp gỗ. Đi vào kinh pha trước mặt Kinh pha tiến lên mở ra hộp gỗ Bị đồ vật bên trong giật nảy mình cách này Trong hộp gỗ để đó Chính là hôm qua kinh pha tán dương nữ tử kia Một đôi tay thái tử đan vừa cười vừa nói Ta gặp kinh pha nghĩa sĩ nói hai tay của nàng cực kỳ xinh đẹp Coi là kinh pha nghĩa sĩ la thích Cho nên liền đưa cho kinh pha nghĩa sĩ Kinh pha nhìn thấy thái tử đan cũng không có ngăn cản hắn ý tứ ngược lại như thế hậu đãi kinh kha nhất thời hướng về thái tử đan quỳ xuống kinh kha có gì có thể đạt được công tử ưu ái như thế như là công tử có việc cứ việc phân phó kinh kha liền có thể yến quốc nổi danh nhất dòng sông chính là diệt thủy sông diệt thủy mở sông thái tử đan cao tiểm ly kinh kha ba người kinh kha nghĩa sĩ lần này đi nguy hiểm Làm cẩn thận là hơn thái tử đan bưng một chén rượu lên Đưa cho kinh pha Công tử yên tâm hai người uống xong rượu trong ly Kinh pha nói ra bên ngoài bây giờ đều là tần quốc đại quân Công tử về sớm thái tử đan nhìn xem kinh pha Hy vọng kiếp này còn có thể gặp lại kinh pha nghĩa sĩ cao tiệm ly ở một bên đánh trúc Kinh pha khoát khoát tay Tiêu sái mà đi Theo cao tiệm ly nhịp cao giọng hát lên phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất cứ hề bất phục hoàn vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi bảy chương bốn trăm năm mươi ba ngươi là ai hùy xuống yến quốc dịch thủy mở sông cao tiểm ly đánh trúc kinh kha cùng mà ca theo xe ngựa đi xa cho đến biến mất tại ánh mắt hai người bên trong thái tử đan trong mắt mang theo vẻ kích động ám sát tần vương chức trách lớn bây giờ đã bắt đầu Một khi kinh pha thành công, không chỉ là yến quốc nguy cơ giải trừ, mà hắn yến thái tử đan tên, tất nhiên cũng sẽ dương danh thiên hạ tiệm ly. ngươi nói, kinh pha nghĩa sĩ lần này đi, có thể thành công hay không tuy nhiên đạt được cao tiệm ly cùng kinh pha bảo đảm đi bảo đảm lại. Yến thái tử đan tổng có chút không yên lòng, chỉ là bởi vì án sát đối tượng, tần quốc, tần vương. Doanh chỉ là cái tên này Tại bây giờ thiên hạ Đã có làm cho người run sợ tư cách Tần quốc đại quân vô luận là xuất phát Đến cách nào một chỗ Đều là lấy lôi đình chi lực diệt quốc Tần quân phàm là khai chiến hẳn là diệt quốc Chi chiến cao tiệm ly thu tốt chính mình nhạc cụ Hướng về yến thái tử đan thật sâu cúi đầu yến thái tử đan nhìn thấy cao tiệm ly như thế Vội vàng đỡ dậy cao tiệm ly Nói ra Tiệm ly cái này là vì sao cao tiệm ly nói ra nếu là kinh pha thành công hết thảy liền sẽ khôi phục lại nguyên bản bộ dáng nếu như là thất bại Người ta sớm muộn cũng phải chết ta vốn là du núi vui người bởi vì công tử thành ý mới lưu tại yến quốc bây giờ đại sự đã bắt đầu cũng là ta lúc rời đi nói xong không còn lưu lại ngồi lên thuyền nhỏ xuôi dòng chảy xuống Yến Thái Tử Đan nhìn xem rời đi cao tiệm ly Nhìn không được thở dài Nếu là thiên hạ có tài chi sĩ Đều có thể làm gốc công tử sử dụng Sao lại nhường cái kia doanh ướp hiếp như vậy Yến Thái Tử Đan Nhìn qua Yến Quốc biên cảnh, Cắn răng nghiến lời nói ra Hoàn toàn chính xác Tần quân đối Yến Quốc mảy may không phạm Nhưng Mặc dù là như thế Yến Quốc trên dưới Không một binh tốt, dám phóng ra yến quốc một bước. Bởi vậy có thể thấy được, tần quân đối với yến quốc uy hiếp lực lớn bao nhiêu không là đối với người trong thiên hạ uy hiếp lực trên xe ngựa. Có hai người. Một người là Kinh Kha, lúc này Kinh Kha, ngồi xếp bằng trong xe ngựa tại trên hai chân của hắn, thì là có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này, chính là yến quốc cương vực cẩn thận nhất địa đồ. Lần này đi Tần Quốc Kinh pha danh nghĩa chính là Vì Tần Vương dâng lên yến quốc địa đồ Cũng chỉ có dạng này tỉ mỉ địa đồ Mới có thể nhìn thấy Tần Vương Nếu là những vật khác Không nhất định có thể nhìn thấy Tần Vương Tần Vương hiện tại muốn là các quốc gia Cho nên Kinh pha có nắm chắc Nếu là mình mang theo tấm bản đồ này Tần Vương nhất định sẽ thấy mình Nếu là có thể nhìn thấy tần vương trước mặt, ta liền có cơ hội giết hắn trong địa đồ. Cất xấu chính là kinh pha tổ tiên truyền thừa thần binh lợi khí. Cũng là kinh pha trở thành thích khách về sau trợ thủ đắc lực nhất. Ngư trường kiếm kinh pha mở ra địa đồ. Trên bản đồ tiêu chí vô cùng kỹ càng. Không chỉ có yến quốc mỗi cái thành trì nhân khẩu số lượng. ruộng đất số lượng. Càng quan trọng hơn vẫn là yến quốc cảnh nội. Cứ điểm chấn giữ vị trí. Nhân viên biểu. Sau khi xem xong. Kinh Kha không khỏi thở dài một tiếng. Công tử lần này thật là là đem Yến Quốc đẻ đi lên hoàn toàn chính xác. Yến Thái tử đan lần này ám sát. Đích thật là đem Yến Quốc đẻ lên. Cách này bức bản đồ nếu để cho tần vương thắng được đến. Dựa theo tần quân lực lượng. Diệt Yến Quốc. Đơn giản không cần tốn nhiều sức Kinh Kha cẩn thận đem địa đồ cuốn lại. Mà ở trong đó, chính là cất dấu ngư trường kiếm. Tuy nhiên tên gọi kiếm, kỳ thực liền là một cây dao găm vô cùng sắc bén chỉ cần cận thân tần vương. Một kiếm liền có thể giết kinh pha trong mắt, một lộ ra một tia sát ý. Sau đó, ở trên người hắn cố này sát ý tiêu trừ không thấy. Kinh pha minh bạch chỉ có chính mình ngụy trang thành một cách nho nhỏ đưa đầu người mới có thể nhìn thấy tần vương mặt. Lấy tần quốc những người kia Nói thật Người ta giết đến người Số lẻ đều so với hắn hơn rất nhiều Chính mình lộ ra ngoài sát ý Đơn giản cũng là tự chui đầu vào giò Đánh xe ngựa chính là một người trẻ tuổi Nghe nói lai lịch không nhỏ Tại Yến quốc Một đời trẻ tuổi số một số hai tên là Tần Vũ Dương là Yến Thái tử Đan chuyên môn phái tới phụ trợ hắn Kinh Kha nói nhỏ Chuyện ám sát Làm sao có thể là càng nhiều người càng tốt ha ha. Bất quá là sợ ta nửa đường sợ hãi. Chạy trốn mà thôi đã ta kinh pha đáp ứng sự tình. liền sẽ làm đến tần vũ dương ló đầu vào. Hỏi. Kinh pha đại ca. ngươi sợ hãi sao tần vũ dương lo lắng kinh pha đến lúc đó sẽ luống cuống. Cho nên hỏi một câu. Bọn họ lần này đi phải đối mặt là một vị có hoàng tảo thiên hạ hùng tâm quân vương. Doanh Tần Vũ Dương từ nhỏ ở yến thái tử đan trong phủ lớn lên cho nên đại nhân vật kiến thức không ít. Trong lòng của hắn Kinh Kha đến từ giang hồ hẳn là chưa từng gặp qua đại nhân vật gì. Kinh Kha nhắm mắt lại. Thản nhiên nói. Đi đường chính là Tần Vũ Dương cười hắc hắc. Đang muốn chuẩn bị đi trở về Kinh Kha mở mắt ra. Nhìn Tần Vũ Dương liếc một chút. Trên người ngươi có sát ý. Nếu là đoạn đường này tán không đi trên người sát ý ngươi liền không muốn vào hàm dương cung nói xong Nhắm mắt lại Đông Thiên Thánh Tùng Đông Thiên Hồng Trần chân trần ngồi tại đỉnh núi Tại Đông Thiên Hồng Trần trên bờ vai Một cái nho nhỏ màu đen phượng hoàng An tính đứng tại trên vai của nàng Cái thế giới này ta càng ngày càng xem không hiểu Bỗng nhiên Đông Thiên Hồng Trần nói một câu nói Trên bờ vai màu đen phong hoàng phúc một chút cánh, mang theo ngọn lửa màu đen. Nương nương sờ muốn lo lắng, đây là cái thế giới này tại tiến hóa. Trên bầu trời. Tuy nhiên như thường ngày không khác nhau chút nào. Nhưng là tấn cấp đến hồng trần tiên cảnh bọn họ. Lại có thể nhìn thấy. Trên bầu trời. Một mảnh tử khí tràn ngập. Bao trùm ở toàn bộ bầu trời. Ai hiện tại. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số hình ảnh. Nhưng là ta không biết. Những hình ảnh này đến cùng có phải hay không trí nhớ của ta. Đông Thiên Hồng Trần phiền muộn nói. Bất tử Phượng Hoàng vội vàng bay đến Đông Thiên Hồng Trần trước mắt. Chơ mắt nhìn Đông Thiên Hồng Trần. Hỏi. Đương đương. Ngày trong đầu hình ảnh đều là cái dạng gì ta cũng giống vậy A Bất tử Phượng Hoàng hấp thu bản nguyên chi lực về sau. Thực lực càng phát cường hãn. Bất quá. Nương theo cũng là vô cùng vô tận hình ảnh. Cái này để nó rất khó chịu. Có lúc thậm chí không làm rõ ràng được trước mắt cùng trong đầu hình ảnh đến cùng cách nào mới là chân thực. Đông Thiên Hồng Trần nói ra, Phượng Quan cùng khăn tại trong đầu của nàng thỉnh thoảng xuất hiện một số hình ảnh. Mà những hình ảnh này... Có một cách lại là để cho nàng không cách nào quên tựa như là vĩnh viễn khắc vào trí nhớ của nàng phía trên đồng giảng. Bất tử phượng hoàng nghe được về sau. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đương đương. Cái này rất bình thường a thế nhưng là. Ta đến cùng là ai đông thiên hồng trần nhìn xem bất tử phượng hoàng một bộ ngươi rất bình thường dáng vẻ. Có chút buồn mực tại trong miệng của nó tốt như chính mình căn bản tìm không thấy cái gì ngoài ý muốn đồ vật vách núi phía dưới một cái cổ lão giới chỉ nổi lơ lửng tiếp theo cổ lão trên mặt nhẫn xuất hiện một đạo thần hồn ngủ say nhiều năm như vậy bản tôn rốt cuộc thức tỉnh thần hồn ngưng tụ thành một vị lão giả bộ dáng nhất định phải đạt được đại lượng chân khí bản tôn mới có thể phục sinh thần hồn lão giả một bộ hiền hòa bộ dáng À, phía trên bé con này tư chất cảm nhận được trên vách đá đông thiên hồng trần về sau tại trên mặt lão già lộ ra vẻ tươi cười đỉnh núi đông thiên hồng trần đột nhiên chấn động cái kia cố ý ức lại tới mà lúc này tại đông thiên hồng trần trước mặt nổi lơ lường một cái cổ lão giới chỉ lão già từ trong giới chỉ hiện thân đi ra nhìn xem đông thiên hồng trần nữ hoa hoa có bằng lòng hay không làm đồ để của lão phu đông thiên hồng trần đôi mắt nhìn về phía lão giả đảm mạc miệt thị sau đó đông thiên hồng trần mở miệng nói ngươi là ai quỳ xuống vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi bảy chương bốn trăm năm mươi bốn hiến tần vương yến quốc địa đồ phong cách cổ xưa trên mặt nhẫn phiêu đáng một đạo lão giả thần hồn lão giả thần hồn nhìn xem đông thiên hồng trần ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Tư chất là bình sinh gặp qua tốt nhất. Rất phù hợp đồ đệ của hắn nhân tuyển nữ hoa hoa. Có bằng lòng hay không làm đồ đệ của lão phu lão giả cười ha hả nhìn xem đông thiên hồng trần. Hắn. Bích huyết đan tâm. Chính là thiên hạ đệ nhất luyện dược sư. Bất quá. Tại một lần tầm bảo trên đường. Bị người ám toán. Bởi vì cách này mai cổ lão giới chỉ. Mới lấy còn sống sót. Ngủ say không biết bao nhiêu năm. Hôm nay mới tỉnh lại. Đông thiên hồng trần lúc này tại trong đầu của nàng cái kia hình ảnh xuất hiện lần nữa. Trong tấm hình. Nàng. Một thân phượng bào. Ung dung hoa quý giữa thiên địa. Rốt cuộc không tìm ra được người thứ hai cùng nàng so sánh. Thiên hạ bách tính nhìn thấy nàng đều muốn quỳ xuống hành lễ. Vô số cường giả. Tay không xé sách hư không, một tay áp thương không nhìn thấy nàng. Đồng dạng quỳ xuống hành lễ nàng. Là giữa thiên địa người cao quý nhất vô luận là phàm Nhân. Vẫn là tiên thần. Nhìn thấy nàng. Đều muốn quỳ xuống đông thiên hồng trần hờ hứng mở to mắt. Nhìn xem trước mặt mình lão giả. Nữ hoa hoa đông thiên hồng trần trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi là ai quỳ xuống phản phất là thiên âm trực kích lão giả thần hồn. Lão giả vốn chính là thần hồn trạng thái bỗng nhiên bị đông thiên hồng trần cách này hét lớn một tiếng. Vậy mà run rẩy lên. Lão giả nhìn xem đông thiên hồng trần ánh mắt. Làm sao có thể hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất luyện dược sư A cái gì tôn quý người chưa từng gặp qua cổ lão đế tộc, Cổ lão tông môn. Cho dù là bí ẩn ở trong thiên địa thế gia chi chủ. Hắn cũng từng gặp, hơn nữa còn không phải một hai vị. Thế nhưng là, trong ký ức của hắn, chính mình bình sinh nhìn thấy người cao quý nhất. Lúc này, đều không thể cùng trước mặt mình vị nữ tử này so sánh không bắt bọn hắn cùng vị nữ tử này so sánh. Tựa như đang vũ nhục vị nữ tử này thần hồn lão giả không lại bình tĩnh. Nhất thời, hướng về đông thiên hồng trần quỳ xuống bên cạnh bất tử phượng hoàng gặp đến lão giả một câu liền về quỳ xuống cười nhạo nói kẻ thật là ngu xuẩn a thần hồn lão giả nhìn thấy bất tử phượng hoàng mở miệng càng thêm run rẩy lên biết nói chuyện yêu thú bất tử phượng hoàng nghe được thần hồn lão giả nói nàng là yêu thú nhất thời cả giận nói cả nhà ngươi mới là yêu thú thấp như vậy cấp sinh vật Há có thể dùng để hình dung bản tôn giả hồng hộc ngọn lửa màu đen. Lan tràn tại bất tử phượng hoàng trên thân. Nhìn xuống thần hồn lão giả. Bất tử phượng hoàng nói ra. Nhớ kỹ. Bản tôn là bất tử phượng hoàng nhất tục. Chính là giữa thiên địa. Đứng đầu nhất thần thú thần hồn lão giả mờ mịt nghe. Thần thú là cái gì thú không phải tối đỉnh cấp chính là cấp người yêu thú sao bất quá. Thần hồn lão giả cũng không nói ra miệng Bởi vì Thần hồn lão giả có thể cảm giác được Cái này thần thú ngọn lửa trên người Có thể đem hắn thiêu đốt hầu như không còn Hắn thật vất vả chạy trốn một mạng Không biết ngủ bao lâu thời gian Có lẽ là mình ngủ say quá lâu a lão giả nghĩ như thế đến Đông thiên hồng trần lạnh lùng nhìn xem thần hồn lão giả Ngươi là ai thần hồn lão giả vội vàng nói Ta gọi tiết đan Đông Thiên Hồng Trần hời hợt nói Vậy ngươi có thể đi chết bất tử phượng hoàng nhìn thấy Đông Thiên Hồng Trần nói chuyện Trên người bất tử hỏa bắt đầu cháy rừng rực Nương nương nói ngươi chết Vậy ngươi có thể đi chết thần hồn lão giả hoàng sợ nhìn xem Đông Thiên Hồng Trần Ai? Muốn hay không áp như vậy chúng ta có thù oán gì A vừa thấy mặt liền muốn giết người vương pháp đâu Tại sao muốn giết ta thần hồn lão giả tiết đan vội vàng hỏi nói Hắn hiện tại đã cảm nhận được bất tử hỏa nhiệt độ. Nếu không nói đoán chừng liền thật không có cơ hội. Đông Thiên Hồng Trần nói ra. Dám treo tức bản cung vì nữ hoa hoa. Tội cần phải chu cỡ tộc bất tử phượng hoàng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lão đầu, vội vã, đời sau đầu thai làm người tốt thần hồn lão giả tiết đang im lặng. Hiện tại ta chỉ còn lại có thần hồn. Bị ngươi như thế thiêu chết. Còn có làm người cơ hội sao thần hồn lão giả tiết đan? Nhất thời la lớn. Đừng có xếp ta ta biết luyện. Đan ta là một cái có người có bản lính ta còn hữu dụng ba ngày sau. Đồng dạng địa phương. Nhanh điểm bất tử Phượng Hoàng phun ra một miệng lớn bất tử hỏa Nói ra. Người đó là cái gì họa diễm A cấp quá thấp. Dùng ta thần hồn lão giả tiết đan. Ở một bên, khống chế hỏa diễm tại lò luyện đan bên cạnh luyện lấy đan dược. Mặt mũi tràn đầy hắc tuyến ngọn lửa này thế nhưng là năm đó ta cỡ tử nhất sinh cầm tới kết quả. Cấp quá thấp muốn là đặt ở ta thế giới kia, vài phút có người đoạt. Âm dương cực sinh hỏa cũng là lão giả trong tay hỏa diễm tên. Hỏa diễm hiện ra hai loại nhan sắc, nhất âm nhất dương. Đông thiên hồng trần nhìn âm dương cực sinh hỏa liếc một chút thản nhiên nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hỏa diễm không sai ăn. Sau đó liền không có đoạn sau. Gặp đến lão giả tiết đan đem đan dược luyện tốt. Bất tử hỏa cuốn một cái. Đem một lò tử đan dược. Toàn bộ quyển ở trong miệng. rắc rắc lần này mùi vị không tệ. Có tiến bộ còn nói mình là cái gì thiên hạ đệ nhất luyện dược sư. Còn không bằng ta đây bất tử Phượng Hoàng khi dễ nói. Tiết Đan tiếp tục luyện Đan. Hiện tại Tiết Đan cũng phát hiện. Cái thế giới này căn bản cũng không phải là chính mình trước kia chỗ thế giới kia. Đến bây giờ Tiết Đan vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Lại còn có mặt khác thế giới. Bất quá. Thế giới này người. Có chút khủng bố ai nhất là cái này bất tử Phượng Hoàng bất tử họa. Nếu là đặt ở chính mình nguyên bản thế giới Đơn giản cũng là vô địch quá bá đạo linh hồn của mình lực lượng Căn bản không ngăn cản được Luyện dược sư linh hồn lực lượng rất mạnh Chính mình cũng chịu không được Huống chi những người khác đâu bất quá Cái thế giới này Không gọi linh hồn Mà gọi là làm thần hồn tốc độ nhanh một chút Không phải vậy tiêu chết ngươi bất tử phượng hoàng gặp đến lão giả tiết đan ngẩn người Lập tức uy hiếp nói. Tiết đan. Thật vất và thức tỉnh kết quả thành luyện đan mô lệ. Một không nỗ lực. Liền muốn đốt chết ta có thể hay không cho chút mặt mũi ta dù sao cũng là thứ nhất luyện dược sư a kịch tình giống như. Nơi nào có điểm không giống nhau. Bất quá, tiết đan không tiếp tục suy nghĩ bởi vì lại không đồng thủ luyện đan. Cái kia kinh khủng hỏa diễm, liền đầy đủ chính mình uống một bầu. Tân quốc hàm dương cung trên đại điện triệu cao đưa tin đại vương yến quốc sứ giả kinh kha cầu kiến trầm thương sinh thả ra trong tay thẻ tre kinh ngạc nhìn xem triệu cao nói ra hiện tại đại quân của chúng ta ngay tại yến quốc ngoại cảnh lúc này yến quốc còn có tâm tình phái tới sứ giả triệu cao vừa cười vừa nói chắc là cầu hòa yến quốc sứ giả kinh kha còn nói có yến quốc ký càng địa đồ hiến cho đại vương trầm thương sinh nhất thời thấy hứng thú truyền triệu cao cất cao giọng nói truyền yến quốc sứ giả kinh pha truyền yến quốc sứ giả kinh pha truyền yến quốc sứ giả kinh pha đại điện bên ngoài kinh pha cùng cần vũ dương nhìn xem hùng vĩ hàm dương cung trong mắt không biết suy nghĩ cái gì ngược lại là tần vũ dương hít sâu một hơi cung điện này quá hùng vĩ đi tần vũ dương gặp qua yến quốc cung điện nhưng là giờ phút này so sánh yến quốc cung điện tựa như cũng là bần dân ở đơ à nơ gơ gơ gơ một đạo chuông vang nương theo lấy triệu cao truyền vào đến hai người trong tay kinh kha nhìn thoáng qua tần vũ dương hai tay nâng yến quốc địa đồ đi thôi hai người đặt song song đi vào hàm dương cung đến hàm dương cung bên trong hai người cúi đầu không dám nhìn về phía trước gặp qua tần vương kinh pha cùng tần vũ dương trực tiếp quỳ xuống trầm thương sinh nhìn xem hai người ngẩng đầu kinh pha cùng tần vũ dương ngẩng đầu kinh pha ngược lại là không có gì thay đổi nhưng là tần vũ dương đột nhiên đôi mắt co rụt lại uy nghiêm sắc bén trên thân giường như trời sinh mang theo một loại khí thôn sơn hà khí thế trước mắt cái này một vị thế nhưng là diệt rất nhiều quốc gia quân vương a vừa nghĩ tới mình lúc này tới là làm cái gì toàn thân bắt đầu phát run vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi bảy chương bốn trăm năm mươi lăm lộ ra kế hoạch kinh pha thứ tần tần quốc hàm dương cung trên đại điện kinh pha cùng tần vũ dương quỳ trên mặt đất trầm thương sinh mở miệng nói ngẩng đầu nghe vậy hai người mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vị này hoàng tảo thiên hạ quân vương kinh pha hai tay nâng khay tại khay bên trong để đó cũng là yến quốc cẩn thận nhất địa đồ tần vương yến quốc từ đầu đến cuối không có ý cùng tần quốc khai chiến cho nên hạ thần tới đây vì tần vương dâng lên yến quốc cương vượt đồ Lấy đó Yến quốc không chiến chi Tâm Kinh Kha lớn tiếng nói Yến quốc cương vực độ nghe được Kinh Kha nói ra Võ tướng hàng ngũ Khói mắt có chút rời rạc bạch khởi Bỗng nhiên tinh thần Nếu là thật sự như vậy Tần quân một khi cùng Yến quốc khai chiến Yến quốc liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có Có thể nói Một khi nhường Tần quốc nắm giữ Yến quốc cương vực độ Cơ hồ là đem Yến quốc đưa cho Tần quốc Trầm thương sinh cảm thấy ngoài ý muốn Thứ này Thế nhưng là một nước lớn nhất bí mật a đừng nói là tặng người Có thể nhìn thấy Một nước bên trong Chỉ sợ cũng không có một tay số lượng Vì cái gì bởi vì thật sự là quá là quan trọng Liên quan đến một nước mệnh mạch Cho nên trầm thương sinh mới cảm thấy kinh ngạc Trình lên trầm thương sinh thản nhiên nói bên cạnh triệu cao vội vàng khom lưng hướng về kinh kha đi đến kinh kha trong mắt quang mang một chút biến đổi nếu để cho triệu cao tiếp nhận hiện ra cho trầm thương sinh chính mình căn bản hoặc là ra không được cái này hàm dương cung đồ bên trong thế nhưng là cất dấu ngư trường kiếm đó à bên cạnh tần vũ dương cũng biết ám sát quá trình chính là từ kinh kha tự thân vì trầm thương sinh chỉnh lên yến quốc cương vực độ mà ám sát trầm thương sinh vũ khí, Tần Vũ Dương cũng biết, ngay tại cái kia Yến Quốc Cương vực đồ bên trong, nhưng là hiện tại, Triệu Cao lập tức liền muốn tới đến trước mặt mình. Một khi bị Triệu Cao phát hiện, hậu quả kia Tần Vũ Dương nghĩ đến đây, quỳ trên mặt đất thân thể bỗng nhiên run lên. Sắc mặt cấp tốc biến trắng trầm thương sinh vừa vặn nhìn thấy Tần Vũ Dương biến hóa, Ô vị này sứ thần thân thể không thoải mái sao, cô gặp thân thể ngươi run rẩy. Sắc mặt trắng bệch trầm thương sinh nghi ngờ hỏi. Kinh Kha nghe xong, trong lòng chợt lạnh thế mà, kế hoạch nhất định phải tiến hành. Vội vàng nói, "Tần Vương, chúng ta chưa bao giờ thấy qua như ngài đồng dạng người." Cho nên, trong lòng có chút run sợ ánh mắt xéo qua bên trong, cho Tần Vũ Dương nháy mắt Chầm thương sinh nhìn thấy kinh pha nói như vậy Nhiều hứng thú mà hỏi Cái kia cô là một cái dạng gì người để cho các ngươi cảm thấy run sợ kinh pha hít một hơi thật sâu Chỉ cần không có bị phát hiện liền tốt Kinh pha tâm duyệt thành phục nói ra Tần Vương Chúng ta là đến từ Yến Quốc Sứ Thần Gặp quá thiên hạ quân Vương Nhưng là Tại nhìn thấy ngày trước đó Hạ thần cho là bọn họ chính là quân vương bộ dáng, Thế nhưng là, ngay sau đó thần nhìn thấy ngài về sau, mới biết được. Còn lại quân vương, cùng ngài so sánh, bất quá là ánh sáng đom đóm. Mà ngài, thì là nhật nguyệt chi sáng trói quỳ gối trước mặt của ngài. Hạ thần giờ phút này trong lòng, ngoại trừ sung động chính là run sợ sợ đập vào ngài uy nghi lời hữu ích ai không thích nghe nhất là nói như vậy một vị quân vương còn lại quân vương ở trước mặt của hắn liền vật làm nền tư cách đều không có quân vương khẳng định thích nghe ai như kinh kha phỏng đoán trầm thương sinh cười cười không hổ là sứ thần a lời này cô tuy nhiên không thể nào tin nhưng là nghe hoàn toàn chính xác dễ chịu kinh kha hít một hơi thật sâu Trong lòng càng thêm ngưng trọng hố người đúng cũng là hố người đến thời điểm. Yến thái tử đan đối với hắn nói. Tần vương doanh thích nhất dễ nghe lời nói. Nhưng là hiện tại. Mình nói về sau. vị này tần vương cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Thật là đáng sợ không hổ là có nhất thống thiên hạ hùng tâm quân vương. Nếu như là khác quân vương. Khẳng định sẽ nhường hắn nói. Chính mình địa phương nào uy vũ người khác địa phương nào không bằng chính mình đến tần vương doanh nơi này tựa hồ không thế nào có tác dụng triệu cao lúc này đi tới kinh pha trước mặt triệu cao vừa cười vừa nói sứ thần đem cương vực đổ cho nô tài đi triệu cao nói xong liền muốn vươn tay muốn tiếp nhận cương vực đổ kinh pha chỗ sâu trong con ngươi chăm chú co giục lại tuyệt đối không thể cho triệu cao kinh pha lập tức nói ra Tần Vương, không biết hạ thần có thể hay không có vinh hạnh tự tay đem cương vực đồ đưa tại trước mặt của ngài trầm thương sinh xứng sờ. Nhìn xem Kinh Kha, người này sự tình hơi nhiều a vì cái gì Kinh Kha lại bái cung kính nói: "Tần Vương, trước kia đều là nghe nói người khác nói Tần Vương uy nghi, ngày hôm nay hạ thần có này vinh diệu, quỳ gối Tần Vương trước mặt." Thế nhưng là hạ thần khoảng cách tần vương có chút xa không thấy được rõ ràng tần vương hình dáng cho nên hạ thần cả gan vì tần vương tự mình đưa lên yến quốc cương vượt độ cũng tốt nhường hạ thần sau khi trở về với cùng liêu khoe khoang một chút nói xong kinh kha trên mặt trong mắt mang theo một tia không có ý tứ cùng hướng tới ha ha ha trầm thương sinh nghe được kinh kha nhất thời ha ha phá lên cười Hàm dương cung bên trong những đại thần khác. Đồng dạng ha ha phá lên cười. Lúc này kinh pha biểu hiện liền như là là vắng vẻ tiểu địa phương đi vào đại thành thị đồng dạng. Không có cái gì gặp qua một dạng. Đại vương. Đã kinh pha sứ thần có như thế tâm ý. Không bằng liền để hắn tự thân vì đại vương dâng lên yến quốc cương vực đổ đi dùng cách này. Cho yến quốc một cách cơ hội biểu hiện vị này đại thần. Trong mắt mang theo ý cười phải biết thần tử tấu trương đều là ai hiện lên cho đại vương triệu cao dạng này người nói trắng ra điểm cũng là thái giám tuy nhiên loại này người khoảng cách quân vương gần nhưng ra cửa tuyệt đối là không có địa vị thân thể lỗ chân lung chịu chi phủ mẫu thậm chí tiết khí cao bởi vì mấy cái lọn tóc đều có thể mang hận tử sát huống chi là nối dõi tông đường đồ vật loại này người bọn họ đánh đáy lòng Là xem thường Lúc này kinh pha yêu cầu Càng thêm nhục nhã yến quốc nhà ngươi sứ thần Đến ta chỗ này liền như là thái giám không khác nhau chút nào Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Cô cũng giống như người thường vô nhị Đã ngươi muốn gặp Vậy liền chỉnh lên đi kinh pha Lại bái đa tạ tần vương hậu á Kinh pha nâng khay Hướng về trầm thương sinh đi đến mà tại trên mặt đất quỳ tần vũ dương lúc này thân thể càng thêm run rẩy bạch khởi nhìn thấy tần vũ dương dáng vẻ ngươi vì sao run rẩy tần vũ dương ngẩng đầu một cái nhìn thấy bạch khởi ánh mắt sát khí bức người tần vũ dương bờ môi phát khô run rẩy nói không ra lời ngươi ngươi là ai bạch khởi ngang nhiên nói bản quân bạch khởi bản quân bạch khởi tần vũ dương nhất thời cảm thấy Mắt tối sầm lại bạc khởi thấy thí. Vội vàng hướng về trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Đại vương cẩn thận hàm dương cung, phàm là tiến trước khi đến đều muốn tan mất binh khí. Cho nên, mọi người ở đây, không ai mang theo binh khí. Chỉ có trầm thương sinh bên cạnh, có một thanh trường kiếm treo ở trên cây cột. Trầm thương sinh nghe được bạc khởi. Đột nhiên giật mình. Lúc này kinh pha đã đi tới tần vương trước mặt. Chỉ thấy kinh pha, đem khay bên trong cương vực đồ cấp tốc triển khai, lộ ra một cây dao găm. Trầm thương sinh gặp này, lạnh lẽo cười một tiếng. Kinh pha tốc độ cực nhanh, điện thạch hỏa hoa ở giữa. Trong tay cầm dao găm, dĩ nhiên xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Phía dưới, chiều cao bạch khởi, lý tư bọn người gặp này. Vội vàng hét lớn cấm vệ quân ở đâu bạc khởi hét lớn một tiếng đột nhiên hướng về trầm thương sinh mà đi. Kinh Kha đi vào trầm thương sinh trước mặt. Tần Vương chịu chết đi nói xong, giao găm hướng về trầm thương sinh cổ vạc tới. Trầm thương sinh nhẹ nhàng một phen lăn, vừa vặn đi vào cây cột trước mặt. Trầm thương sinh rút ra trên cây cột treo trường kiếm. Thật can đảm. Giám hành thích cô vô địch chí tôn thái tử ra 47 chương 456 băm cho chó ăn Liên diệt hai nước cổng tôn đại tần thật can đảm Giám hành thích cô trầm thương sinh rút ra trường kiếm Nhìn xem kinh pha Trầm thương sinh lúc này Bởi vì thể nổi ba đầu long mạc nguyên nhân Tuy nhiên có lực lượng cường đại Nhưng là căn bản làm không dùng được Hiện tại trầm thương sinh có Chỉ là thể chất đối với kinh pha hành thích. Trầm thương sinh kỳ thực căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là yến quốc dưới loại tình huống này cũng dám phái sát thủ đến đây. Lá gan. Có chút lớn A vẫn là nói. Hắn trầm thương sinh. Quá ôn nhu kinh pha nhìn thấy trầm thương sinh trong tay có kiếm. Cắn răng. Tiếp tục hướng về trầm thương sinh trên thân đánh tới như là đã bắt đầu. Cái kia liền không thể lui lại kinh pha một cái cá chép đánh lăn. Hướng về trầm thương sinh đánh tới. Trầm thương sinh quay chung quanh cây cột trốn một chút. Kinh pha trước mặt. Biến mất mục tiêu. Đợi đến kinh pha kịch phản ứng về sau. Hướng về cây cột một phương hướng khác chuyển đi. Muốn tìm được trầm thương sinh bóng người. Bất quá. Trầm thương sinh tại bên này. Nhìn thấy kinh pha bóng lưng một kiếm hướng về kinh kha chém tới kinh kha bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm buông xuống lần nữa lộn một cái cổ vừa vặn tránh đi trầm thương sinh kiếm bất quá trầm thương sinh một kiếm này lại là chạm tại kinh kha hai chân bên trên trầm thương sinh kiếm trong tay thế nhưng là thiên hạ tối đỉnh cấp tài liệu chú tạo mà thành bằng không cũng sẽ không treo ở hàm dương cung bên trong chém xuống một kiếm chỉ thấy kinh kha hai chân cùng nhau bị trầm thương sinh chặt đứt a kinh kha trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống hai chân mang theo máu lăn lộn đến trên đại điện a hai chân bị chém đứt kinh kha trong con ngươi tràn ngập huyết quang trầm thương sinh cười nhạt một tiếng đem trường kiếm để vào đến trong vỏ kiếm nhưng tại trầm thương sinh vừa mới để vào trong vỏ kiếm về sau kinh kha dùng hết khí lực đem trong tay ngư trường kiếm quăng về phía trầm thương sinh. đi chết đi kinh kha hét lớn một tiếng. trầm thương sinh cảm thấy sau lưng mát lạnh. thân thể hơi hơi một nghiêng. ngư trường kiếm phá vỡ trầm thương sinh y phục. cung một tiếng. gắt gao ổn định ở đằng sau trên vách tường. trên vách tường, ngư trường kiếm mang theo trầm thương sinh trên người áo vụn lung la lung lay. có thể thấy được kinh kha dùng sức khỏe lớn đến đâu. Kinh Kha nhìn thấy thất bại. Còn chưa kịp thở dốc, Bạch Khởi đã đi tới trước mặt hắn. Đồ chán sống Bạch Khởi hướng về Kinh Kha bụng. Một chân đạp xuống dưới phúc Kinh Kha một ngụm máu lớn phun tới. Vốn là đã bị chém đứt hai chân, cái này lại bị Bạch Khởi đạp một chân. Cơ hồ sắp chết ào ào ào hàm dương cung bên ngoài cấm vệ quân mang theo trang bị vũ khí. Nhao nhao tràn vào đến đại điện bên trong. Đại vương đại vương đại vương tất cả đại thần. Nhao nhao sắc mặt trắng bịch Hướng về trầm thương sinh quỳ xuống Tần vũ dương càng là sắc mặt trắng bịch Ở trước mặt của hắn Không có hai chân ginh pha Nằm tại trước mắt của hắn Trầm thương sinh một lần nữa Ngồi trở lại đến vị trí bên trên Không có việc gì đây là đối bạch khởi nói Mà bạch khởi cũng không có trở về Trực tiếp đứng ở trầm thương sinh bên cạnh Trong cặp mắt mang theo vô biên sát Khí thì liền triệu cao hận không thể đem đầu thấp tại trên mặt đất trầm thương sinh nhìn xem trong đại điện bị cấm vệ quân bao vây lại hai người nói một chút đi trầm thương sinh nhàn nhạt mở miệng nói thanh âm không có có bất kỳ biến hóa nào thì liền cảm xúc đều không có có biến hóa chút nào một hết ta kha ta kỳ thực không phải là muốn giết ngươi chỉ là muốn ngươi đem yến quốc biên cảnh tần quân thối lui kinh pha đau thương cười một tiếng nói ra đa động thủ vậy ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không trầm thương sinh nói ra kinh pha trong mắt vô thần đã thất bại cái kia bất quá chỉ là chết trầm thương sinh nhất thời cảm giác không thú vị đứng dậy hướng về đại điện đằng sau đi đến bạch khởi bọn họ giao cho ngươi bạch khởi cúi đầu thần tuân mệnh nhìn thấy trầm thương sinh rời đi. Nói chuyện lúc trước đồng ý vì đại thần kia sắc mặt tái nhợt Khóc nói ra ta là thật không biết a bạch khởi đi đến trước mặt hắn Ta chỉ là muốn nhục nhã một chút yến quốc ai nhìn xem bạch khởi trên người lãnh ý Vị này đại thần Kinh hồn bạch vía bạch khởi nhẹ nhàng lắc đầu Yên tâm Bản quân minh bạch bây giờ còn đang hàm dương cung bên trong đứng đấy người Đều là trải qua sóng lớn đãi cắt về sau lưu lại Bạch Khởi ánh mắt, rơi vào kinh kha cùng tần vũ dương trên thân. Làm sai chuyện. Liền muốn bị phạt nhưng là... Xúc động quân vương chi uy, Vậy thì không phải là bị phạt đơn giản như vậy Bạch Khởi nói xong. Người tới. Kéo ra ngoài. Đem hai người bọn họ băm. Cho chó ăn nhớ kỹ. Muốn người trong cả thiên hạ đều biết hiểu chưa cấm về quân lập tức đáp. Minh bạch tần vũ dương nghe được bạch khởi, ngất đi. Băm cho chó ăn hai ngày sau vương bí đang tiến hành sở quốc sau cùng chi chiến. Nhận được tin tức về sau. Vương bí trực tiếp ngang nhiên xuất binh, lấy lôi đình chi thế, diệt sở quốc. Chủ tướng sĩ nghe lệnh. Yến quốc tiểu nhi. Vậy mà phái người tại hàm dương cung hành thích đại vương diệt Yến quốc tần quân nghe xong. Nhất thời tức dần hô lên. Diệt yến quốc diệt yến quốc diệt yến quốc vương bí mang theo còn sót lại tần quân. Một đường hướng về yến quốc mà đến. Làm vương bí đến yến quốc biên cảnh thời điểm. Cùng tần quân tụ hợp về sau. Tăng thêm yến quốc cương vực đổ. Vương bí mang binh. Tiến quân thần tốc Như vào chỗ không người yến quốc cùng yến thái tử đan nhận được tin tức về sau. Vương bí dĩ nhiên hãm thành. Yến vương cùng thái tử đan. Song song tự sát tại Yến Vương cùng Thái tử Đan tự sát về sau Yến Quốc cũng bị diệt Cho đến ngày nay Toàn bộ thiên hạ Chỉ có Tế Quốc cùng Tần Quốc Tần Quốc chiếm cứ thiên hạ 9 phần 10 Chỉ có Tế Quốc một nước trầm thương sinh Nhìn xem trong cơ thể mình long mạch Thời gian dần trôi qua ngưng thực Sắc mặt đại hỷ truyền lệnh Tế Quốc Nếu là không muốn làm cái kia vong hồn Đầu hàng không giết Tế Quốc bên trong tề vương cuối cùng vẫn không có súng khí cùng tần quốc đối kháng đầu hàng tần quốc thời gian thiên hạ các quốc gia nhao nhao sụp đổ Dơ lên trời phía dưới đều là đại tần hắc long kỳ phiêu đẳng ép thẳng tới thương không trầm thương sinh tại tiếp vào tề quốc hàng thư về sau tùy tiện phong tề vương một cách chức vị không huyền không thế mãi cho đến chết hàm dương cung chúc mừng đại vương nhất thống thiên hạ chúc mừng đại vương nhất thống thiên hạ chúc mừng đại vương. nhất thống thiên hạ trầm thương sinh thật cao ngồi tại trên vương vị. trong đại điện, quần thần đến chúc trầm thương sinh lạnh nhạt nói. cô muốn cũng không chỉ là thiên hạ này, mà là chân chính thiên hạ cô không chỉ muốn thống nhất thiên hạ. càng phải thống nhất vạn tộc tiếp tục nói. các tộc cô cũng muốn đem bọn hắn đặt vào đến lớn tần bản đồ bên trong. vương tiến ra khỏi hàng. nói ra. Đại vương Thần Vương tiến Nguyện mang binh tiến về Vì đại vương Bình vạn tộc trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Việc này Nhiều vất vả vương tướng quân sau 3 tháng Điểm binh xuất chinh trước đó Nên phong thưởng trong đại điện Quần thần nghe được trầm thương sinh Trên mặt tươi cười Tạ đại vương tạ đại vương trầm thương sinh đè ép áp tay Nói ra còn có chuyện nhất định phải làm thiên hạ này thật sự là quá mức hỗn loạn đã còn lại quốc gia đã biến mất sau này thiên hạ cùng tôn đại tần sáu quốc bách tính không lại tách rời đều là ta đại tần bách tính trong thiên hạ duy ta đại tần đại vương vạn tuế đại vương vạn tuế vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi bảy chương bốn trăm năm mươi bảy thư đồng văn xe cùng quỹ Độ cùng chất Đi cùng luôn tần quốc. Hàm dương cung. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế. Trầm thương sinh ngồi tại vương vị. Nhìn xem phía dưới quần thần. Nhiều năm trước tới nay tần quốc khát vọng. Ngày hôm nay đại nghiệp đã thành trầm thương sinh mở miệng nói. Bạch khởi bạch khởi lập tức đứng dậy. Thần tại trầm. Thương sinh nói ra. Ngay hôm đó lên. Cô phong ngươi làm tần quốc vũ an quân thống soái tần quốc binh mã đại quyền bạch khởi trên mặt lộ ra nét mừng thần tuân chỉ vương tiến trầm thương sinh lần nữa mở miệng nói trên mặt mọi người lộ ra mừng rỡ đây là tại phong thường a vương tiến ra khỏi hàng thần tại trầm thương sinh nói ra cô phong ngươi làm tần quốc thượng tướng quân quản lý chinh phạt tất cả công việc tần quốc trên dưới bao quát cô. chỉ cần là cùng có liên quan cứ mở miệng vương tiến nhất thời đáp thần tôn chỉ phàm là tại chinh chiến sáu quốc sự tình phía trên làm ra cống hiến đều là đạt được phong thưởng phong thưởng kết thúc về sau trầm thương sinh mở miệng lần nữa nói ra kể từ hôm nay truyền văn thiên hạ thiên hạ người đọc sách cộng tôn đại tần văn tự hủy bỏ còn lại sáu quốc văn tự cô không muốn đem thời gian lãng phí đến học tập nhiều như vậy văn tự phía trên đại tần văn tự tiến hành thống nhất chuyện này lý tư đi làm trầm thương sinh nói ra lý tư nghe xong nhất thời đại hỉ thư đồng văn cái này nhưng là chân chính trên đời này lớn nhất chuyện đại sự a thần nhất định không có nhục vương mệnh nếu như làm thư hại thần nhất định tự sát trầm thương sinh nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác văn tự phương diện này thật sự là quá mức dườm già một chữ năm sáu loại cách viết chữ phổ thông người dân căn bản không tiếp thụ được thiên hạ bách tính sớm muộn phải có điều gặp nhau tổng không có thể đến lúc đó đồng dạng một chữ xuất hiện năm sáu loại cách viết chữ quá phức tạp hủy bỏ trầm thương sinh lần nữa mở miệng nói thiên hạ tiền tệ chủng loại tạp nhiều Từ hôm nay, thống vừa sử dụng hình tròn mới lỗ tiền. Lấy thiên viên địa phương chi ý việc này. Giao cho lã bất vi đi làm lã bất vi nghe vậy. Mừng rỡ không thôi. Thần, nhất định không có nhục vương mệnh trầm thương sinh tiếp tục nói. Thiên hạ con đường, là cung cấp bách tính thuần tiện chi dụng. Đây là dân dụng thiên hạ chi đạo. Là hành quân chi dụng. Đây là quốc lộ lúc này. Thiên hạ các quốc gia. Sở tu con đường. Không một giống nhau trầm thương sinh nói ra. Hồ bộ quản lý. Công bộ cho ra một cái phương án cụ thể. Cùng con đường rồng hẹp. Cô muốn thiên hạ con đường. Một dạng bao quát hồ bộ. Công bộ người lập tức gật đầu. Thần nhất định không có nhục vương mệnh trầm thương sinh nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói thiên hạ bách tính ăn ở. Chúng ta đều muốn chú ý sáu quốc trong lúc đó, thiên hạ trọng lượng không giống nhau. một nước có một nước trọng lượng đơn vị. ngay hôm đó lên, hủy bỏ tất cả chất lượng đơn vị, đơn vị chiều dài, thiên hạ thống nhất dùng phân, thốn, xích, trưởng dung tích đơn vị gọi hợp, thăng, đấu trọng lượng đơn vị gọi thủ, lượng, cân, thạch, hồ bộ quản lý. Nếu là lại có còn lại Tiếp tục thêm tăng Cô muốn toàn bộ thiên hạ Có trật tự sinh hoạt hổ bộ nhân viên Thần tuân chỉ trầm thương sinh sau cùng Cao mày nói ra Cô trước kia nghe nói Thiên hạ các quốc gia Tập tục tận không giống nhau Càng có địa phương Hành động đạo đức Không cách nào cùng trung nguyên lễ nghi so sánh ngay hôm đó lên Thiên hạ truyền lễ lấy lễ nghi xây vô thượng bang quốc chớ có những cái kia man di chế xếu ta vô thượng bang quốc ta đại tần trong mắt bọn họ nên là lễ nghi chi bang trong đại điện truyền vang lấy trầm thương sinh thanh âm các vị đại thần đều là thân thể run rẩy chỉ là bởi vì hưng phấn trở lên vô luận bất luận cái gì cùng một đầu đều là đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ đồ vật mà bây giờ Những vật này từng cái từng cái hạ đạt đi ra Như là thật sự có thể làm đến Toàn bộ thiên hạ Cần phải là như thế nào cảnh sắc thư đồng văn thiên hạ người đọc sách Rốt cuộc không cần đi nhận biết nhiều như vậy văn tự Một chữ Chính là một chữ xe cùng quý rốt cuộc không cần lo lắng mặt đường vấn đề Một khi tu kiến đi ra Người trong thiên hạ Lui tới nhất định sẽ càng thêm mật thiết Độ cùng chất thống nhất trọng lượng đơn vị Đối với phổ thông người dân tới nói Liền không sợ chính mình không biết trọng lượng vấn đề Nửa cân Nói là năm lạng Tuyệt đối không phải là tám lượng đi cùng luôn lấy lễ nghi giáo hóa thương sinh Đây chính là thánh nhân làm sự tình Nhưng là hiện tại thánh nhân ha ha Thánh nhân làm Đại tần cũng có thể làm bốn đầu ý chỉ Dần dần truyền khắp thiên hạ phổ thông người dân nghe xong cái này ý tứ trong đó về sau. Nhao nhao gọi thẳng. Thiên tử ý tứ chính là. Đây là thượng thiên phái tới quân vương thiên hạ. Nhiều nhất vẫn là phổ thông người dân. Bọn họ sinh hoạt vốn là sẽ rất khó. Nơi nào có thời gian đi nhận biết nhiều như vậy văn tự nhất là trọng lượng. Không một chỗ thương nhân. Độ lượng khác biệt. Bọn họ cũng không biết. Bị người hố Cũng chỉ có thể trách chính mình Lúc này Thiên hạ cùng tôn Ai dám lại dùng còn lại độ lượng lễ nghi nhất là đối với có nhiều chỗ tập tục xấu tới nói Những cái kia tập tục xấu Như là cái cổ lưới sao Nhưng là Thiên hạ cùng tôn tần vương lễ nghi Hết thầy còn lại Toàn bộ hủy bỏ thiên hạ bách tính Nghe hưng cổ vũ nhưng là hết thầy để lại người đọc sách lại là múa bút thành văn, Mắng to tần vương doanh, không tuân theo tổ tông chi pháp ha ha. Thiên hạ văn tự chính là thánh nhân truyền lại. Ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ sao đơn giản cũng là tán tận lương tâm. Không tuân theo tổ chế dám hủy bỏ thánh nhân văn tự. Tần Vương vô đạo, Tần Vương vô đạo thiên hạ người đọc sách có học thuyết phân chia Thời khắc huy hoàng được xưng là chư tử bách ra hàm dương cung bên trong. trầm thương sinh sắc mặt không có có biến hóa chút nào. Đại vương. Những thứ này nho ra người. Nên làm cái gì thiên hạ người đọc sách. Tám chín phần mười đều là nho ra đệ tử. Hiện tại bọn hắn, suối rục bách tính, xưng hô ngài là. Lý tư nói ra. trầm thương sinh nhìn Lý tư liếc một chút cười ha hả nói xưng hô cô là cái gì lý tư nuốt một ngụm nước bọt thận trọng nói ra xưng hô ngài là bạo quân trầm thương sinh thả ra trong tay thẻ tre còn lại bách tính nói thế nào lý tư vừa cười vừa nói gọi thẳng ngài là thượng thiên phái tới quân vương xưng hô ngài là thiên tử từ khi xung quanh diệt nhất hậu thiên hạ lại không thiên tử bách tính xưng hô ngài là thiên tử là đối ngày cùng tần quốc tán thành a trầm thương sinh nói ra là tất cả nho gia đệ tử đều đang mắng cô lý tư lắc đầu tuy nhiên không phải toàn bộ nhưng là đại bộ phận đều đang mắng dẫn đầu chính là nho gia hiện nay người cầm lái trầm thương sinh nhẹ gật đầu gián gân cốt một cái thiên hạ nhất thống về sau trầm thương sinh cũng biến thành bận rộn Nói ra đã có bách tính tán thành Như vậy thì nói là cô làm là đúng Lý tư hướng về trầm thương sinh quỳ đầu Nói ra Đại vương làm chính là thánh nhân làm ra Như đại vương là thần tử Tất nhiên sẽ bị thiên hạ bách tính Tôn làm thánh nhân Phải làm lập miếu tiếp nhận thiên hạ bách tính hương hỏa trầm thương sinh nhẹ gật đầu Lý tư nói ra Đại vương thứ lý tư lớn mật trầm thương sinh mở miệng nói ra Có lời gì nói thẳng, Lý Tư nói ra, thần coi là, Đại Vương làm ra, đã siêu Việt Thánh nhân chi vì, cho nên, thần coi là, Đại Vương xưng hô thế này, đã không đủ biểu dương ngài tôn quý cũng không đủ chấn áp cách này thiên hạ thương sinh. Đại vương hẳn là đổi một cách càng thêm vang rồi xưng hô để chấn áp vũ nội vô địch chí tôn thái tử ra 47 chương 458 thủy hoàng đế tự xưng là Lý Tư trong mắt mang theo hỏa nhiệt. Nói ra, đại vương, bây giờ ngày nhất tỉnh thiên hạ, bách tính đều ca tùng tán thưởng này to lớn đức, cho dù là thánh nhân, cũng là hiếm có. Trầm thương sinh nhìn xem Lý Tư thản nhiên nói u v q q mơ Ái khanh muốn nói điều gì lý tư chỉnh ngay ngắn thân thể hướng về trầm thương sinh lần nữa quỳ bái tần quốc hàm dương cung lúc này hàm dương cung bên trong tất cả đại thần toàn bộ đến đại vương có chuyện gì muốn nói a cái này ta cũng không biết các đại thần nói nhỏ trao đổi phải biết từ khi trầm thương sinh ban bố điều lệnh về sau mọi người mỗi ngày mỗi ngày đều đang bận rộn Trước kia mỗi ngày vào chiều, hiện tại thời gian rất lâu chưa có tới Hàm Dương Cung. Sự tình nhiều lắm trước kia là một cái tần quốc. Nhưng là bây giờ, là toàn bộ thiên hạ. Căn bản bận không qua nổi. Ngay tại hôm qua, đạt được vào chiều tin tức. Tại cách này trong lúc cấp bách, tất cả quan viên buông xuống trong tay sự tình. Thật sớm đi vào Hàm Dương Cung bên trong chờ đợi lấy. Ai... Hy vọng lần này trở về có thể nghỉ ngơi mấy ngày Những ngày qua cơ hồ không có chợp mắt Hồ Bộ Thượng Thư nói ra Chúng ta cũng sống vậy a công Bộ Thượng Thư hai mắt đen nhánh vô cùng Trong mắt còn mang theo tơ máu Bất quá Dù cho dạng này Tại trên người của bọn hắn Lại không gặp được chút nào vẻ mệt mỏi Ngược lại từng cái tinh thần sáng láng Tần Quốc rốt cuộc thống nhất thiên hạ cái này là bực nào hành động vĩ đại ngoại trừ hạ thương chu bên ngoài còn có ai không hạ thương chu cũng so ra kém tần quốc bởi vì tần quốc không chỉ muốn thống nhất thiên hạ càng phải chinh phạt vạn tục nhường thiên hạ vạn tục thần phục tại tần quốc dưới chân dưới tình huống như vậy có ai sẽ giá rời hận không thể mình có thể phân thân đồng dạng sợ làm trễ lại đại vương trầm thương sinh sự tình triệu cao đầu trước đi ra các đại thần nhìn thấy triệu cao chính là đình chỉ đàm luận sau đó trầm thương sinh từ sau điện đi tới ngồi tại trên vương vị đại vương vạn túi các đại thần nhao nhao hành lễ trầm thương sinh nhàn nhạt nói một câu đứng dậy đi tạ đại vương trầm thương sinh nhìn quanh một tuần sắc mặt bỗng nhiên biến đến có chút khó coi bởi vì những đại thần này sắc mặt vô cùng không tốt xem xét cũng là tinh bì lực tan bộ dáng giả vờ cả giận nói các ngươi làm sao đều là mang theo vẻ mệt mỏi vào triều lý tư tức khắc đứng dậy nói ra khởi bẩm đại vương các đại thần vì tân sinh tần quốc giả dĩ gấy nhật làm việc rất ít nghỉ ngơi cho nên mới sẽ có như thế vẻ mệt mỏi trầm thương sinh nghe xong lập tức đứng lên nói ra chư vị ái khanh Vì nước tận tâm tận lực, cô minh bạch. Nhưng là, đối với tần quốc tới nói, các vị ái khanh thân thể mới là tần quốc căn bản. Cho nên, vì tần quốc căn bản, còn hy vọng sau này, các vị ái khanh có thể dưỡng tốt thân thể của mình tạ đại vương ăn điển các vị đại thần nghe được trầm thương sinh, nhất thời dập đầu hô gần nhất có cách đại sự gì sao trầm thương sinh ngồi trở lại vương vị mở miệng hỏi Hộ bộ đại vương hết thầy dựa theo ngài nói chấp hành cũng không đại sự binh bộ đại vương tuy nhiên sạc bình thiên hạ nhưng là có chút thất lạc các quốc gia các quý tộc vẫn tồn tại lòng phản nghịch tại ở trong đó sở quốc quý tộc là nhất trầm thương sinh nhíu mày một cái Sở quốc đều diệt. Làm sao bọn họ còn muốn phục hưng binh bộ thượng thư nói ra. Sở quốc quý tộc Hạng thị nhất tục. Có chiêu binh mãi mã chi ngại. Càng tệ hơn. Hạng thị nhất tục. Đường hoàng mua số lớn vũ khí đại vương. Chúng ta không thể không phòng A Lý Tư đứng dậy. Nói ra. Đại vương. Hạng thị nhất tục vốn là sở quốc tướng lãnh. Lúc này đường hoàng mua đi đại lượng vũ khí. Theo thần ý kiến. hạng thị nhất tục. Nên trừ bỏ trầm thương sinh mở miệng hỏi. Bọn họ là từ nơi đó mua đi vũ khí lý tư nói ra. Thiên hạ thương khách vô số. Chắc là từ thương khách trong tay mua đi. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Muốn muốn tạo phản sao có ý tứ sau đó. Trầm thương sinh mở miệng nói. Cô xuống lần nữa một lệnh. Ngay hôm đó lên Đoạt lại thiên hạ chi binh Bách tính chỉ có thể lưu lại thường ngày dùng vật Còn lại chi binh Thu về hàm dương Lý Tư cùng với khác đại thần Nghe được trầm thương sinh đạo này khiến về sau Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Kể từ đó Cô không cho bọn hắn vũ khí Xem bọn hắn làm sao phản hiện tại tần quốc vừa mới thống nhất Không thích hợp làm to chuyện Lý Tư lập tức nói ra Thần tôn chỉ Lý Tư lính chỉ về sau Vẫn chưa lui ra Mà chính là nói lần nữa Đại vương Hôm nay thiên hạ Dĩ nhiên tận về tần quốc Đại vương ý chỉ Bị thiên hạ bách tính tán thường Thần coi là Đại vương hai chữ Đã không thích hợp ngài Lý Tư nói xong Những đại thần khác Nhao nhao hướng về Lý Tư nhìn qua Cái này Lý Tư muốn làm gì trầm thương sinh trên mặt lộ ra mỉm cười Hỏi Vì sao Lý Tư nói ra Thần coi là Đại vương thống nhất thiên hạ So với Tam Hoàng Cũng không đủ ăn điển vạn dân So với ngũ đế Cũng có lợi nhuận đại vương đối với thiên hạ chi công Che lại Tam Hoàng thịnh thế đại vương quét sạch vạn dân phiền nhiễu Vì vạn dân khai sáng thái bình thịnh thế Siêu Việt ngũ đế thần coi là Đại vương xưng hô thế này Đã không đủ biểu dương ngài đối với thiên hạ công tích vĩ đại những đại thần khác sau khi nghe xong Hít sâu một hơi Như thế nói đến Đại vương đích thật là không đủ biểu dương thiên hạ quân vương khí thế đại vương Thần đồng ý lý tư đại nhân thần Đồng ý thần Đồng ý trầm thương sinh vừa cười vừa nói Nếu là như vậy Cô cần phải xưng hô như thế nào lý tư chỉnh trọng nói. Đại vương công che tam hoàng. Đức qua ngũ đế thần coi là. Lấy từ tam hoàng bên trong hoàng cùng ngũ đế bên trong đế chữ. Tạo thành một cách mới xưng hô. Dùng cách này chấn áp vũ nội. Trên trời mặt đất. Duy nhất cách này vô nhị đại vương. Có thể gọi là hoàng đế chư vị đại thần nghe xong. Trên mặt lộ ra một vệt rung động. Lấy từ tam hoàng ngũ đế xưng hô càng đem tam hoàng ngũ đế dung hợp. Cái này há không phải nói rõ. Đại vương. So với tam hoàng ngũ đế. Còn muốn ví đại sao tam hoàng ngũ đế. Khai thiên hạ. Lập dân sinh. So với thánh nhân cũng không đủ. Nhưng là hiện tại. Đại vương lấy từ tam hoàng ngũ đế dung hợp càng thêm bao trùm tại bọn họ phía trên. Lý Tư nói ra, Đại Vương nghĩ như thế nào trầm thương sinh gật đầu cười. Nói ra, cô cảm thấy, chỉ là như vậy, còn chưa đủ đã cô muốn duy nhất cái này vô nhị. Như vậy, cô tự xưng, cũng muốn sửa lại từ đó về sau. Thiên Thu Vạn Đại, Hoàng đế tự xưng là chấm đứng hàng thiên tử chi vị chấm. Vì Thủy Hoàng đế trầm thương sinh nói ra. Mà các ngươi đối chấm kính sưng bệ hạ hai chữ lý tư nhất thời hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Thần, lý tư tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, lý tư cao giọng quát to. Theo sát lấy Hàm Dương cung bên trong tất cả mọi người hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế trầm thương sinh đứng dậy. Chấm Đại tần Thủy Hoàng đế, doanh hướng lên trời cáo chi thương sinh, chấm về sau, thiên thu vạn đại, thiên tử chi vị, đều là Hoàng đế chấm, chính là Thủy Hoàng đế thiên thượng địa hạ, độc thử vô nhị thần ma rửa quái, nên tôn chi nguyện ta đại tần. Thiên thu vạn đại vô địch chí tôn thái tử ra 47 chương 459 đoạt lại thiên hạ chi binh, đúc kim nhân thập nhị đại tần. Hàm dương cung Trầm thương sinh vang vọng toàn bộ hàm dương cung Thần tuân chỉ ba ngày sau Toàn bộ thiên hạ ngô hoàng bệ hạ xưng hô này Quả thực là khai thiên khơi dòng Bệ hạ đối bách tính làm ra Lẽ ra nên như vậy chắc hẳn tam hoàng ngũ đế thời đại Cũng không gì hơn cách này đi chỉnh hợp thiên hạ phân tranh Nhất thống thiên hạ từ xưa đến nay có mấy người thủy hoàng đế a doanh khẩu khí thật lớn sở quốc địa phương cũ một tòa vô danh trong trang viên một đám người nghe được tin tức này về sau lòng đầy căm phẫn hắn làm sao dám hắn làm sao dám đổi tổ tông truyền thừa pháp chế bên trong một cách đại hán thanh âm như sấm phẫn hận nói hừ hắn vì cái gì không dám nhất thống sáu quốc đổi chế độ cũ Thiên hạ bách tính nhảy cẫm hoan hô bởi vậy có thể thấy được. Trước kia sáu quốc Cho thiên hạ bách tính mang tới là cái gì thượng thủ. Một vị lão giả nói ra. Thúc phụ, sáu quốc chẳng lẽ không được không đại hán hỏi. Sắc mặt có chút sợ hãi vì lão giả này. Có cái gì tốt thiên hạ bách tính chưa từng có qua một ngày cuộc sống an ổn. Phân tranh không ngừng doanh đem thiên hạ chỉnh hợp. Thiên hạ bách tính. Rốt cuộc không cần lo lắng loại kia lo lắng đề phòng thời gian. Kể từ đó, chính là đại thế đến. Vẫn là trước nay chưa có phồn vinh đại thế đại hán cười lạnh nói. Chẳng lẽ, chúng ta sở quốc cứ như vậy biến mất sao lúc này thời điểm. Một người vội vàng tiến đến, vội vàng nói, không tốt thượng thủ lão giả hừ một tiếng. Nói người kia nói, tần hoàng không chỉ là tuyên bố chính mình xưng hào càng là đoạt lại thiên hạ chi binh tận về hàm dương thành bên ngoài đã có tần quân tới lục soát đại hán nghe xong cái gì đoạt lại thiên hạ chi binh doanh muốn làm gì thượng thủ lão già nói ra đem chúng ta mua được binh khí nấp kỹ tùy tiện cho bọn hắn một số xem ra tần hoàng ánh mắt đã rơi vào chúng ta những thứ này di dân trên thân kể từ đó đem thiên hạ binh khí thu hồi muốn phản tần đều phản không được a đại hán vội vàng nói thúc phụ những cái kia đều là chúng ta dùng sau cùng còn sót lại mua được làm sao có thể cho bọn hắn nhường chất nhi ra ngoài nhất định có thể đem bọn hắn giết hết lão giả mang trên mặt giận mà không thể làm gì biểu lộ nhìn xem đại hán ngươi làm sao như thế không có quan sát cuộc diện ngươi có thể giết hết bọn họ Tần Hoàng không biết sao ngươi có thể giết mười 10 người Trăm người Ngàn người Thậm chí vạn người nhưng là ngươi có thể giết đến hết đại tần Tất cả tần quân sao làm sự tình trước đó Trước dùng đầu ấp Đông vực Lăng tiêu điện bên trong Đương đương Như hôm nay không trung tử khí càng nồng đậm Mà lại Chúng ta thực lực Cũng tại càng lúc càng tăng Chỉ sợ tiếp tục kéo dài Sẽ có một ít chuyện phát sinh à, tướng Gia Vương bất thiện lo lắng nói ra. Dưới ghế sông. Từ hoán cảnh ngồi ở chỗ đó. Lúc này trầm thương sinh bế quan chưa ra. Tại tướng Gia Vương bất thiện theo đề nghị. Từ hoán cảnh mới xuất hiện tại cách này lăng tiêu điện. Hiện tại thiên hạ. Biến hóa thật sự là quá nhanh mọi người thực lực. Mỗi ngày đều tải mạnh lên. Đều là trên bầu trời những cái kia tử khí công lao. Thế nhưng là, không chỉ là người, một số yêu ma tinh quái tinh linh càng là rõ rệt. Nam cảnh chi địa yêu mãng chém xếp hay chưa từ hoán cảnh nói ra. Trước đó không lâu, nam cảnh chi địa có một đầu yêu mãng thành tinh, thân thể dài đến mười trượng có thừa, thân to giống như vạc nước. Khí tức vô cùng kinh khủng, đã đạt tới hồng trần tiên cảnh tướng gia vương bất thiện nói ra thần tướng mặt nhiễm trước đó vài ngày chạm yêu mãng tắm rửa mãng huyết đặt chân hồng trần tiên cảnh tử hoán cảnh nhẹ gật đầu hỏi lần nữa như vậy yêu mãng có không có thương tổn đại tần bách tính tướng gia vương bất thiện nói ra nương đương nhân tử yêu mãng làm loạn nhờ có mặt nhiễm tướng quân kịp thời phát hiện cũng chém giết vẫn chưa gây hỏa tới cùng bách tính tử hoán cảnh nhẹ gật đầu tướng gia vương bất thiện nói lần nữa đại tần cảnh nổi sinh linh từ từ biến cường nhưng là bọn họ vốn là chưa khai hóa qua tinh linh yêu ma tinh quái một số tiểu đông tây thì cũng thôi đi thế nhưng là cái kia vốn là là hung mãnh sinh vật một khi đàn sinh linh trí nếu là không thêm vào trông giữ sợ rằng sẽ thương tới dân chúng vô tội Nương nương, Bệ hạ còn muốn bao lâu thời gian mới có thể bế quan kết thúc a?" Từ Hoán cảnh cười khổ lắc đầu. Liên quan tới Bệ hạ khi nào bế quan kết thúc, bản cung cũng không rõ ràng. Tiếp đó, vẫn là muốn làm phiền tướng gia. Nếu là có cường hãn tinh linh yêu ma tinh quái tác quái, bản cung cùng tứ tượng thần tướng tùy thời có thể xuất thủ. Mặt khác, Vũ An Quân bế quan cũng chưa kết thúc sao tướng gia vương bất thiện lắc đầu. Nói ra, không có lại qua một tháng. Đại tần Hoàng Triều đông cảnh chi địa. Nương nương có chỉ, khiến đại hoang chủ chém giết yêu hùng sơn mạch trong rừng rậm. Một cái cường trắng nam tử trong tay mang theo một cây bạch cốt đại kích. Hiện tại những vật này càng ngày càng nhiều. Bề hạ còn chưa xuất quan sao bên cạnh một vị nam tử lắc đầu. Trước tiên đem cái này yêu hùng chém giết rồi nói sau vừa dứt lời dưới. Giống chung quanh thủ một ào ào rung động, ha ha thật không biết mặt bạc tên kia tại sao cùng những vật này sinh hoạt tại một khối, cường tráng nam tử trên thân cổ đồng màu da giống như đồng thủy tưới nước, tới rồi một vị khác nam tử, xuất hiện trước mặt một tên trắng hán, các ngươi là ai vậy mà đi vào ta hùng vương lánh địa nam tử, nghe xong, trong đôi mắt Mơ hồ trong đó có long tượng đạp phá đồi núi Hùng Vương ai cho ngươi phong thiên hạ chi địa. Đều là tần thổ nam tử khoát tay. Ở phía sau hắn. Long tượng hư ảnh xuất hiện. Mang theo cuồn cuộn lực lượng hướng về Hùng Vương mà đi hiển Thánh Sơn. Một cây trường thương chiếu sáng rạng rỡ. Sư tôn tả. Dương Thánh Thiên nhìn lấy nam tử trước mặt. Nhu Hòa nói. Xuống núi đi hắn là ngươi đại ca. Ngươi có nghĩa vụ giúp hắn ba trăm dặm bên ngoài. Có yêu quái làm loạn. Đi thôi nam tử hướng về Dương Thánh Thiên cuối đầu. Sư tôn ta rất mau trở lại đến nam tử cầm lấy hiển thánh thương. Đạp không mà đi. Dương Thánh Thiên nhìn xem nam tử rời đi bóng lưng. Thiên hạ chỉ có thể có hoàng. Không thể có vương ngươi so với ta hiểu bằng không. Năm đó cũng sẽ không làm như vậy. trầm thương đạo đã chết hiện tại còn sống, không còn là trầm thương đạo đông cảnh chi địa long tượng mang theo ngập trời cự lực, hướng về hùng vương nhìn ép mà đi. đồi núi nát nam tử trên thân, long tượng hư ảnh vần quanh, giống như long tượng buông xuống. một chân từ trên trời giáng xuống một bên khác. tay cầm cốt kích nam tử cốt kích phá không buông xuống tại hùng vương trên thân. oanh trên đại địa hiển lộ ra một cái hú to chung quanh lâm một Nhao nhao hóa thành mảnh vụn. Hùng vương nằm tại trong hố lớn đấm máu thân thể hiển nhiên là đi vào khí ít, đi ra khí nhiều. Hùng vương giải quyết, mặt sau lang vương cũng nên giết. Tần Quốc, Hàm Dương Cung. Bên ngoài, vô số vũ khí bị thu lấy tới. Bệ hạ, vũ khí nhiều như vậy, chúng ta xử lý như thế nào Lý Tư hỏi. Trầm Thương sinh nói ra. Đại tần muốn thống trị thiên thu vạn đại. Vạn tộc thần phục lấy bốn phương tám hướng chi ý. Tổng cộng 12 một năm có tứ quý. Mỗi một quý có ba thắng. Tổng cộng 12 liền dùng những ngày này hạ vũ khí. Chú tạo 12 tòa kim nhân. Chấn áp đại tần thiên hạ lấy thiên hạ chi binh. Chấn áp thiên hạ lý tư nghe vậy. Nhất thời đại gì? Bề hạ lời này cái gì thiện sau lưng từ phúc nghe được trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vô địch trí tôn thái tử ra 47 chương 460 vạn lý trường thành, âm ngoan lý tư sau đó. Từ phúc đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nói ra. Bề hạ. Đát long mạch đã tìm được. Mà lại long mạch bên ngoài chính là man di chi tục. Sao không bắt trước cái này thập nhị kim nhân. Chú tạo một đầu tường thành. Chấn áp long mạch. Đồng thời đem man di cử chi tại đại tần ngoài cửa trầm thương sinh nhìn từ phúc liếc một chút nói ra phương pháp này có thể thực hiện sao từ phúc nhẹ gật đầu nói ra "Bệ hạ chỉ cần hướng về thiên hạ triệu tập dân chúng tại long mạch phía trên tu kiến ra một đầu tường thành chấn áp long mạch long mạch dài bao nhiêu trầm thương sinh hỏi từ phúc nói ra có thể coi là vạn dặm xa một khi tường thành tu tốt Tuyệt đối là đại tần kiên cố hàng rào Mặc cho những cái kia man di chi tục Tuyệt đối bước không đến tần quốc đại môn từ phúc Rơi vào đến những đại thần khác trong tay Sau đó Lá bất vi đứng ra nói ra Từ đại nhân Nếu là ở long mạc phía trên tu kiến tường thành Nhân lực vật lực Chỉ sợ đem về là một cái con số trên trời kể từ đó Đối với bệ hạ thống ngự thiên hạ Sợ rằng sẽ tạo thành lên án từ phúc đồng dạng nhẹ gật đầu Điểm này Thần cũng biết Cho nên Hết thầy còn cần bệ hạ định đoạt trầm thương sinh trong đầu Xuất hiện một bức từ phúc nói tới địa phương Nếu như là tu kiến thành tường thành về sau Thành này tường hình dáng Cùng mình đại tần hoàng triều Đơn giản cùng nhau vô nhị Nhất thời Trầm thương sinh nói ra Tu đại địa long mạch Liên quan đến quốc vận Nhất định phải tu kiến dốc hết toàn quốc chi lực Tu kiến vạn lý trường thành trầm thương sinh dứt lời dưới Từ phúc, lã bất vi, lý tư chờ người thân thể chấn động Vạn lý trường thành bá khí vô biên tên A lã bất vi nói ra Thế nhưng là Bệ hạ Nếu như là vận dụng toàn quốc nhân lực vật lực Chỉ sợ những cái kia vốn liền mang theo phản tâm người Sẽ càng thêm làm càng nếu là nho ra lại cắm tay Làm mưu đồ lớn Đối với đại tần thống trị Hậu quả khó mà lường được trầm thương sinh nhíu nhíu mày lại là nho ra thanh âm bên trong mang theo tức giận Chấm làm chuyện gì Chẳng lẽ còn muốn hắn nho ra đồng ý hay sao nghe được trầm thương sinh trong giọng nói tức giận Tất cả đại thần hướng về trầm thương sinh quỳ xuống lý tư nói ra "Bệ hạ làm việc Đương nhiên không cần nho ra đồng ý của bọn hắn. Bề hạ. Hiện nay thiên hạ. Nho ra trưởng quản lấy răng rạc miệng mồm mọi người. Nếu là thật sự làm như thế. Nhất định phải đem nho ra miệng ngăn chặn trầm thương sinh nói ra. Hiện tại truyền chỉ thiên hạ. Trưng dụng thiên hạ dân phu. Tu kiến vạn lý trưởng thành về phần những người khác. Muốn nhảy. Chấm để bọn hắn nhảy người tầm thường chi nộ. Lấy đầu đập đất ngươi trầm thương sinh trong lời nói. Mang theo khinh thường. Đại địa long mạch một khi trấn áp thiên hạ. Thu thập thiên hạ khí vận. Trầm thương sinh thể nổi ba đầu long mạch đều xét triệt để ngưng thực. Lấy thiên hạ khí vận. Lần nữa phá tan long môn đến lúc đó. Chính là hắn trầm thương sinh đột phá ngày, Cho nên. Cho dù là đao sơn hỏa vực. Chầm thương sinh cũng muốn đi lên phía trước bất quá là một đám người đọc sách. Các ngươi có thể khống chế người trong thiên hạ miệng. Nhưng là... Chấm có thể giết các ngươi để cho các ngươi vĩnh viễn im miệng trầm thương sinh trong mắt. Lộ ra một tia ngoan lệ ba ngày sau đó. Toàn bộ đại tần. Xôi trào vô số tần quân tại cửa châu chi địa điều động dân phu. Càng có trầm thương sinh. truyền lời cửa châu chấm thống sáu quốc. Thiên hạ uy nhất. Chúc vạn lý trường thành lấy chấn Cửu châu long mạch. Vệ ta đại tần. Bảo hộ ta xã tắc. Chấm lấy thủy hoàng danh tiếng ở đây thề chấm tại. Làm bảo vệ lãnh thổ khai cương. Đình ta đại tần vạn thế chi cơ chấm vong. Cũng đem thân hóa long hồn. Phù hộ ta hoa hạ vĩnh thế không suy này thề. Nhật nguyệt làm chứng. Thiên địa cộng giám. Tiên ma rủ thần tổng Tôn Chi trầm Thương Sinh tự nhiên sẽ hiểu. Ở cái thế giới này, trên người bọn họ huyết dịch gọi là Viêm Hoàng, chủng tộc của bọn họ gọi là Hoa Hạ tiếp theo. Trầm Thương Sinh hô to thiên hạ, thiên hạ chi dân phu, điều động này chính là đại tần, xuất chinh thời điểm trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh, đều là vương thần chấm lấy thủy hoàng đế danh tiếng cáo chi thiên hạ vạn tục phàm là ta đại tần hắc long kỳ chỗ đến đều là tần thổ người đầu hàng không giết kẻ làm cháy giết không tha nhà có đàn ông chính là quốc xuất lực phàm là trong nhà đàn ông bị điều đi người miễn thuế ba năm nam nhi tại thế chính là khai thiên hạ bình vạn cương làm trầm thương sinh lời truyền đến bách tính trong tai về sau Trong nhà có nam tử người, hừ, nam nhi tại thế, chính là quốc kiến công lập nghiệp, tu kiến vạn lý trường thành. Coi ta một vị cùng đi dù là bỏ mình vạn lý trường thành chi địa, cũng muốn cách kia man tục. Không phải bước vào ta đại tần chi địa một bước đúng có thư sinh nộ khí mọc thành bụi, đem trên giá sách của mình sách, đem đến trong viện. Một thanh đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn hăng hái nam nhi tại thế. Chính là quốc kiến công lập nghiệp mang theo trong nhà tổ truyền đại đao. Dẫn thân vào tổng quân chỉ có bảy thước thân thể. Làm xuyên qua trinh bào. Vì nước mà chiến có thư sinh xếp bút nhiên theo việc binh đao. Có sang hổ nhi lang. Người khoác trinh bào có nông phu bôn ba vạn dặm, Nhấp thạch mà tới toàn bộ đại tần. Xôi trào nho ra chi địa. Lúc trước tàn ra mùi mực, há há trong sân truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười to. Doanh a doanh, mặt cho ngươi hùng bá thiên hạ, thì tính sao hiện tại? Ngươi điều động trăm vạn dân phu, tự hủy đại tần căn cơ đây là lão thiên đều muốn vong ngươi a ba năm sau. Nho ra thánh địa, ban phát một đạo khiến chỉ thiên hạ người đọc sách, ai cũng tướng từ Tây Bắc Hoang Du Chi địa. Bạch cốt lộ thiên có thể thấy được Đó cũng đều là năm đó đi tu xây vạn lý trường thành bách tính A tần hoàng tàn bạo bất nhân Bạch cốt trắng như tuyết thiên hạ có nhân nghĩa chi sư Làm quét sạch thiên hạ đại tần cửu châu chi địa Khói lửa dần dần lên Sở quốc đương lập yến quốc đương lập tế quốc đương lập lúc trước di dân Dần dần nổi lên mặt nước Cửu châu đại địa lần nữa lâm vào chiến tranh khói báo động bên trong Hàm dương cung bệ hạ. Hiện ở các nơi phản tặc càng ngày càng nhiều. Nên làm thế nào cho phải trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa. Nhìn xem phía dưới tấu báo. Để xuống thẻ tre. Trầm thương sinh thản nhiên nói. Chỉ bằng bọn họ. Cũng không có cái này dũng khí phản tần. Ngọn nguồn tìm đã tới chưa Lý Tư nói ra. Bệ hạ. Chính là nho ra những cái kia đại nho. Phát tán ra. Nói đại tần nhị thiên mà đi nên bị diệt chi trầm thương sinh cười khẽ. Nói ra nên bị diệt chi trầm thương sinh trên mặt, mang theo vẻ trào phúng. Chỉ bằng những vật này cũng muốn hủy diệt chấm đại tần lý tư nói ra. Bệ hạ. Nho ra trưởng khống thiên hạ rằng giặc miệng. Bây giờ. Bên ngoài đều đang đồn lấy. Nói bệ hạ tàn bạo bất nhân. Không biết yêu quý bách tính. Tu kiến vạn lý trường thành. Hao người tốn cuộc. Dẫn đến dài dưới thành. Bạch cốt trắng như tuyết trầm thương sinh khẳng định nói. Vạn lý trường thành tu kiến. Ai cũng đánh gãy không được nho ra không được. Những người khác. Cũng không được lý tư đôi mắt lưu chuyển. Mang theo ngoan lệ nói. Bề hạ thần có một kế. Có thể để thiên hạ người đọc sách im lặng trầm thương sinh hỏi. Ái khanh có gì pháp lý tư âm ngoan nói. Bề hạ. Đã nho ra như thế nhảy nhót. Như vậy. Nếu là diệt nho ra đâu nếu là diệt nho ra về sau. Người trong thiên hạ miệng. Còn không phải mệ hạ định đoạt huống chi. Nho ra quá mức hung hăng ngang ngược. Lúc trước mệ hạ thống nhất lục quốc thời điểm. Bọn họ liền nhảy ra. Nhìn thấy ta đại tần trăm vạn hùng binh. Chính là hành quân lặng lẽ. Bây giờ, đại tần trăm vạn hùng binh bị vương tiến thượng tướng quân đưa đến chinh chiến, bọn họ lại nhảy ra. Theo thần ý kiến, Nho ra căn bản cũng không có tồn tại cần thiết vô địch chí tôn thái tử ra 47 chương 461 trong thiên hạ. Đều là Vương thổ trong bốn biển đều là vương thần đại tần. Hàm dương cung bên trong Hoàn toàn yên tĩnh. Lý tư dập sờn tại toàn bộ hàm dương cung bên trong. Hết thảy mọi người thực chất ở bên trong lạnh lẽo. Lý Tư nói ra. Bệ hạ. Sao không chịu những cái kia nho ra đại nho đi vào hàm dương. Sau đó. Đem bọn hắn toàn bộ giết giết hết thiên hạ nho ra đại nho Lý Tư. Nhường tại chỗ tất cả đại thần. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Quá độc áp đi nhất thời có người đứng dậy. Nho ra học sinh trải rộng thiên hạ. Nhưng không phải chỉ là nói xuân. Mà là thật trải rộng thiên hạ ngay tại tòa này hàm dương cung bên trong. Một nửa văn thần. Đều là học được từ nho ra. Nói ra. Bề hạ. Lý đại nhân lời này sai rồi nếu thật làm như vậy. Như vậy. Thiên hạ văn nhân. Nhất định sẽ bội phản đại tần tuyệt đối không thể vì này đại thần lớn tiếng nói. Lý tư đột nhiên xoay đầu lại. Trong mắt mang theo sắc bén chi sắc nhìn xem vị đại nhân này có gì không thể nho ra như thế lẫn ta đại tần vì sao không thể giết vị đại thần kia chiều lui về sau hai bước nhìn xem lý tư nghiến răng nghiến lợi nói ra nho ra dạy bảo thiên hạ vạn dân chính là văn khí ngọn nguồn nếu như không có nho ra chẳng lẽ muốn thiên hạ bách tính lại trở lại lễ nhạc sụp đổ thời đại sao lý tư quét qua ốm tay áo ngang nhiên nói, hừ, đại tần thống trị, không thể nghi ngờ cho dù là lễ nhạc sụp đổ, cũng quyết định không thể giao động đại tần thống trị nghe được lý tư. hỗn chứng thiên hạ có thể đổi người thống trị, nhưng là nho gia không thể giết nho gia chính là thánh nhân truyền đạo. chẳng lẽ ngươi lý tư muốn đồ thánh hay sao đồ thánh hai chữ này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Phải biết thánh nhân đại biểu chính là cái gì thánh nhân, mở dân trí thánh nhân chính là vạn dân đứng đầu. Đồng dạng cũng là thiên hạ người đọc sách, ngày bái ba nén hương Lý Tư cười lạnh hai tiếng. Nếu như là vì đại tần thống trị, cho dù là đồ thánh, bản quan có gì không dám ánh mắt như đao Lý Tư chăm chú nhìn chằm chằm vị kia quan viên. Người lại nho ra tương đối để tử xuất sắc, những thứ này mọi người đều biết. Nhưng là Trương Đại Nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ai Lý Tư đến gần Trương Đại Nhân. Nhìn chằm chập hắn. Ngươi trên người bây giờ mặc Là Đại Tần quan bảo ngươi bây giờ đứng địa phương. Là Đại Tần Hàm Dương cung ngươi bây giờ ăn. Dùng. Là Đại Tần cho các ngươi bái. Không phải nho ra thánh nhân mà chính là Đại Tần Thủy Hoàng đế Lý Tư lớn tiếng nói. Chư vị. Bản quan biết. Các ngươi đại đa số người sư tử nho ra nhưng là Hiện tại những cái kia đại nho Không nguyện ý vì đại tần suất lực thì cũng thôi đi lại lan truyền lời đồn Tuyên bố đại tần nên bị diệt chi bản quan không giết bọn hắn Vậy các ngươi nói cho bản quan Giết ai toàn bộ hàm dương cung trên đại điện Lý tư nhìn xem tất cả đại tần quan viên Chớ nói chi chỉ là một số đại nho Cho dù là thánh nhân ở đây Bản quan cũng muốn giết đại tần thống trị Không cho phép có người nghi ngờ nhưng phàm là nghi vấn người Giết không tha di cửu tục trong đó một vị khác quan văn Đứng dậy Nói ra Lý đại nhân Lời này của ngươi Sẽ có hay không có chút bất công chúng ta sư tử nho ra Hiện tại chẳng lẽ muốn chúng ta dơ lên đồ đao Hướng về lão sư của mình vung đao sao lão sư địa vị Có lúc thậm chí so song thân của mình cao hơn Lý Tư trợn mắt nhìn xem vị này quan viên. Thiên địa quân thân sư quân vương phía trước Lý Tư hướng về trầm thương sinh thật sâu quỷ bái thần nói tới đều là thần chi lời từ đáy lòng. Hết thầy. Còn muốn bệ hạ phán đoán suy luận nghe được Lý Tư lời này. Những cái kia đáy lòng hướng về nho ra đại thần, lặng lẽ thở dài một hơi. Dù sao, sau cùng quyết đoán còn tại trầm thương sinh trong tay. Bệ hạ, thần coi là, Lý Đại Nhân cử động lần này không ổn bệ hạ, như là dựa theo Lý Đại Nhân lời này. Như vậy, Đại Tần liền thật là đi đến cuối con đường A Bệ Hạ, chớ có nhường Đại Tần. Một thế mà vong A Bệ Hạ trầm thương sinh nhìn xem phía dưới Đại Thần tranh luận, chỉ là mỉm cười nhìn, cũng không có lên tiếng. Nhưng là, một thế mà vong trầm thương sinh biến sắc các vị ái khanh xem ra các ngươi đối nho ra cảm tình rất sâu a bệ hạ chúng ta đều là học được từ nho ra vì đại tần chỉ thiên hạ sư ăn không dám quên trầm thương sinh bỗng nhiên đứng lên sắc mặt như vạn niên hàn băng tốt một cái sư ăn không dám quên sư ăn không dám quên chẳng lẽ quân mệnh khả vi trầm thương sinh lạnh lẽo nói chúng thần không dám nhất thời nói chuyện những đại thần kia nhao nhao quỳ xuống liền nói không dám. Trầm Thương Sinh nói ra, Lý Tư nói cùng chấm nghĩ một dạng. Người tới, hạ chỉ Trầm Thương Sinh ngồi trở lại long ỉ. Bên cạnh Triệu Cao khom lưng, lấy khiến nho ra đại nho chấm mời mời bọn họ đến hàm dương một hồi Triệu Cao vội vàng nhớ kỹ Lý Tư nói ra, bề hạ, nếu như là những cái kia đại nho không đến, làm sao bây giờ Trầm Thương Sinh ánh mắt dần dần trở nên lạnh. trong thiên hạ đều là vương thổ, trong bốn biển đều là vương thần. bọn họ không đến, chính là kháng chỉ bất tuân. chấm ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có hay không can đảm này trầm thương sinh nói xong, lần nữa nhìn về phía mấy vị kia nho ra để tử quan viên. đã các ngươi như thế tôn sư, cái kia chấm trước để cho các ngươi vì lão sư của các ngươi. Mở một chút đường mấy vị quan viên nghe được Trầm Thương Sinh Còn chưa kịp phản ứng Chỉ nghe Trầm Thương Sinh thanh âm Người tới Đem những người này Kéo ra ngoài Toàn bộ chặt để bọn hắn tại Hàm Dương thành hết thảy dấu chân Biến mất mấy vị quan viên nghe xong Bệ hạ Tha mạng a bệ hạ Chúng ta sai cách này Trầm Thương Sinh không chỉ có là muốn giết bọn hắn Hơn nữa còn muốn giết người nhà của bọn hắn A giết mấy vị đại thần. Bị bay vọt mà đến cấm vệ quân trực tiếp kéo đi. Lão sư nói không có sai. Ngươi chính là một cách bảo quân bảo quân A đại thần. Một thế mà vong ta nguyện rủa ngươi. Nho ra chi địa. Khắp nơi tràn ngập mùi mực, sân nhỏ trước cửa. Một phương hồ nước đã bị nhuộm thành màu mực. Trong sân. Lão sư. Tần Hoàng Doanh nhường ngày đi hàm dương. Có thể hay không có âm mưu gì a lão giả bưng một chén trà thơm. An tính thưởng thức. Khẽ đặt chén trà xuống. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Nói ra. Hiện tại Doanh đất là bị người trong thiên hạ nhục mạ. Lão Phu lần này đi hàm dương thành. Hắn Doanh không chỉ sẽ không đối lão Phu thế nào. Mà lại. Hắn sẽ còn lo lắng. Lão phu sẽ ngoài ý muốn nổi lên người tuổi trẻ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu Hỏi Lão sư Chúng ta như thế bôi nhỏ hắn Hắn làm sao có thể sẽ lo lắng lão sư xảy ra bất chắc trên mặt lão già Lộ ra một tia không vui Không phải chúng ta bôi nhỏ hắn Mà chính là doanh hiện tại đã đánh mất dân tâm hắn là một vị bảo quân cái kia vạn lý trường thành dưới bạch cốt Cũng là tội của hắn chứng người tuổi trẻ trên mặt Nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi Đúng Lão sư nói đúng Lão giả tiếp tục nói Nếu là lão phu lần này tiến đến Hàm Dương Thành Xảy ra mất chắc Hắn doanh kia liền càng tẩy không rõ nhường lão phu vào kinh Đơn giản là nhường lão phu vì hắn rửa đi trên người bảo quân danh tiếng người tuổi trẻ trong mắt Mang theo sùng bái Hỏi Vậy lão sư sẽ vì hắn tẩy sao lão giả hừ lạnh hai tiếng Lão Phu lần này đi, không chỉ không tẩy, mà lại Lão Phu đã quyết định, còn muốn tại hàm dương cung phía trên, mắng to hắn một trận tốt cho hắn biết, thiên hạ này bách tính, là người đó định đoạt.